Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hiểu quân như tôi vẫn nghĩ hoặc là anh đang bộc lộ những cái khía cạnh khác của con người mình mà đáng lẽ ra tôi cần phải có một thời gian tìm hiểu kỹ trước khi quyết định cưới. Tôi thả lấy một người đàn ông liều lĩnh còn hơn lấy một người chỉ biết trốn tránh vì sợ hãi. Ở nơi này ngoài quân ra tôi chẳng còn bất kỳ một ai thân thiết để có thể bám víu vào. Bây giờ ngay cả quân cũng như vậy tôi thực sự thấy mình lạc lõng Hệt như có cảm giác ngày trước lúc biết bản thân là con nuôi, cảm giác biết mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi, thực sự là rất kinh khủng. Những ngày sau, tôi bắt đầu làm quen với hàng xóm, nhưng bọn họ dường như cũng đang cố né tránh tôi. Khi không thể né tránh thì mới miễn cưỡng đón tiếp qua loa rồi đuổi khéo tôi về. Từ ban công của phòng mình, tôi vẫn thấy những người hàng xóm thân thiết với nhau, cùng xem TV, cùng ăn chuối luộc rồi tám chuyện. Ban đầu tôi còn nghĩ người ở nơi này kỳ lạ thật, nhưng không phải như vậy, không phải là họ kỳ lạ mà là gia đình của Quân kỳ lạ nên mới bị bọn họ né tránh như vậy. Tôi có cảm giác Quân và gia đình của anh giống như một căn bệnh truyền nhiễm khiến tất cả mọi người đều muốn tránh xa. Dầu có thì sao chứ? Dầu có mà không thể ở trong một tập thể thì có thể là cô độc một mình thì dầu có cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Không có việc gì làm không có ai trò chuyện, tôi chỉ đi lang thang ngắm cảnh cho đỡ buồn. Đi một hồi thế nào lại lạc ra khu bờ sông. Ở nơi này vẫn còn giữ được cái nét hoang sơ truyền thống của làng quê Việt Nam ngày xưa. Cây đa giếng nước sân đình đều đủ cả. Thậm chí ở đây vẫn còn một cái cây hoa gạo phải thuộc vào hàng đại cổ thụ rồi. Nó to cao sừng sững bên ngay bờ giếng. Tuy không có hoa nhưng sự cằn cỗi của nó cũng mang một vẻ đẹp thiêng liêng. Tôi bờ giếng đi một đoạn ra giữa là cái khu bờ sông với những con đê nhỏ mọc đầy hoa xuyến chi hay còn gọi là thân thương tức là hoa cứt lợn. Tôi ngồi trên bờ nhìn xuống dòng sông hiền hòa bên dưới, nhìn mãi, nhìn mãi một lúc cũng chẳng thấy bình yên hơn mà chỉ biết thở dài. Tôi không còn ở cái tuổi thiếu nữ mơ mộng vì tình yêu, ngồi buồn thơ thẩn ở bên bờ sông quê nhà nữa. Hình ảnh này hoàn toàn không có hợp với tôi nhưng chỉ có đây thôi, tôi mới thoát ra khỏi sự ngột ngạt tù túng trong căn nhà đổ nát của gia đình quân. Ngôi nhà đó không giống một tòa lâu đài mà giống một cái nhà lao hơn. Nhưng tôi đã chọn quân thì có lẽ nên nghe theo anh. Chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ bơ đi mà sống cho yên thân. Cái tính nhiều chuyện này của tôi đúng ra là cần phải bỏ. Quân nói không sai, có những chuyện thà là không thấy, không biết thì sẽ tốt hơn. Như thế cứ vô tư mà sống, chứ có khi biết nhiều về nó rồi lại đâm ra lo lắng, sợ hãi. Cuộc đời vốn là đã đủ mệt mỏi rồi, bất chuyện nào hay chuyện đó. Dòng suy nghĩ của tôi đã bị cắt ngang bởi tiếng cười nói giễu rít của đám trẻ con trăn châu đang rắp giấu nhau về. Bọn chúng nhìn thấy tôi thì im bặt đi. Đứa nào đứa ấy lặng lẽ đi qua khép nép, sợ hãi như gặp phải tà ma vậy. Tôi cũng chẳng muốn phiền đến chúng nên quay lại nhìn xuống sông, để cho chúng tự nhiên đi qua mà không phải cảnh giác len lén lén để phòng tôi nữa. Tưởng đám trẻ đã đi qua hết rồi nên tôi hướng mắt nhìn theo chúng. Chỉ cần đi qua chỗ tôi, đám trẻ ấy thì lại tíu tít nô đùa. Điều ấy diễn ra trước mắt của mình một cách hiển nhiên, như khiến tôi vừa thấy buồn, vừa thấy tức giận vì oan ức. Đến lúc đó thì tôi đã phát hiện ra một thằng bé đen nhẻm, tóc xanh tí t như bị tôm. Người thì dong dỏng cao, nói chung là ốm tòng teo. Trong cái ánh chiều nhập nhoạng chạng vạng ấy, có khi còn tưởng nó là một hồn ma vất vưởng xuất hiện giữa ngã người đỡ cừ. Tôi khẽ hất hàm ra hiệu cho thằng bé cứ tự nhiên đi qua, nhưng nó lại lắc đầu, cứ đứng nhìn chằm chằm về chỗ tôi mãi cho đến khi tôi vỗ tay xuống đám cỏ gần mình thì nó mới bước tới rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Sao nhóc không về nhà? mà lại đứng ở đây vậy. Em đợi chị rồi chúng ta cùng về. Quý anh chị em vừa lắng nghe phần 1 dị truyện được mang tựa đề Nhân quả ác nghiệp của tác giả Duyên Kê Quân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Phần 2 của dị truyện này sẽ được công chiếu tại kênh Truyện Ngọc Lâm vào giờ này ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.